hello xin chào tất cả mọi người đã đến với channel gany ngày, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tứ đại danh bổ hội kinh sư phần hai hôm nay thì mình đọc trong buổi trưa và cũng như là có rất là nhiều tiếng ồn ấy cho nên là hôm nay thì mình cũng muốn cho mọi người trải nghiệm thử xem là cái không gian của mình khi mà mình đọc vào buổi trưa thì nó sẽ ầm như thế nào và mọi người sẽ hiểu rằng là rất là khó để mình có thể lên một video vào buổi trưa hãy thông cảm cho mình nhé Giờ thì mình sẽ tiếp tục về phần 2 của Đông tiếp thì tục mình phần Quan sẽ của về bốn ồ n nghe lời nói ngông cuồng của khuất bồn lôi, thân hình hơi chấn động, Lôi. lời lôi, kia hơi Đạo sĩ khuất của u m sông lớn. lên tiếng ra hét lại, lại. Đạo sĩ vị ộ i giữ vàng gá lão tăng kia là hộ giám của đạt mà viện nổi danh ghê gớm ở thiếu lâm tự đạt mà viện có long h ổ báo bưu xà hùng hạc viên mã hầu thập đại cao tăng nghe nói long h ổ bưu báo tứ tăng đã bị thất tung ở u minh sơn t r à n g bốn vị lão tăng kia là sư phụ của tứ tăng mất tích Thái bảy đại hán tuy sự võ công của khuất bồn lôi nhưng bảy người đều vô cùng cương nghị mà cứng cỏi chống trả cũng không chịu nói rõ lai lịch cho khuất bồn lôi biết không muốn làm cho người ta nghĩ bọn họ muốn cầu xin khuất bồn l ồ i thấy bạn họ không đáp lời lạnh lùng nói bọn ngươi là vì long mâm bí cấp mà tới đang muốn xuất thủ lại nghe thái vân phi kêu lên khoan đ ã khuất bồn l ồ i rất có hào cảm đối với thái vân phi liền ngừng tay có chuyện gì thái vân phi nhìn b ả y đại hán chưa vì đại ca có phải đến từ thiểm tây bảy người đưa mắt nhìn nhau không biết thái vân phi tại sao lại khám phá ra lai lịch của mình chỉ nghe thái vân phi cười nói Tôn sư của chư của ca có phải vị đại l à thập t u y ệ t truy hay hồn thủ, quái, ngạnh hay không? quái Bảy đại hán cảm thấy thái vân phì có vẻ tôn kính khi đề cập đến sư thừa của mình liền đáp lời một cách vui vẻ vậy không sai cô nương tại sao lại biết được thái vân phì cười tôi thấy bình khí trên mình của bảy vị vậy là biết bảy món bình khí này đều thuộc kỳ môn nhưng thân pháp tương đồng hiển nhiên là cùng một sư thừa một mình kiêm m ộ ư ơ i món kỳ môn bình khí bất đồng thiên hạ ngoại trừ sư tôn của các người ra thì còn có ai nữa trừ v ì đại ca trước ngực xăm hai chữ phục thủ tình cảm đó là muốn báo thù cho quái tiền bối khuất đại gia tôi thấy mấy vị đại ca này không phải là vì long ngầm bí cấp mà tới đâu đại hán xử lưu tinh trùy ở trong số bảy đại hán thấy thái vân phi l à n h lợi hoạt bát vậy cho nên cười thốt lên <cười> không sai bọn ta đến là để báo thù cho sư phụ trở thành ngầm biến thành cầm v ấ n bảy người là cũng phạch ngực để lộ ra bộ ngực chắc nịch xăm hai chữ phục thủ bọn ta, đều là nhờ sư phụ d ư ỡ n g d ạ y không ngờ là lão thất lão bát và lão k i ề u đại nghịch bất đạo đại hoại muôn phong làm ra chuyện hương thiên hại lý khiến cho sư phụ phải đi đến thăm dò u minh sơn trang mà thất tùng nghĩ đến tất cả ba cái tên xúc sinh kể hãm hại cả sư phụ mà cũng không thoát được băng vào võ công của bọn ta làm sao mà trông mong báo thù cho sư phụ được nhưng không báo sư k i ề u thì làm sao mà sống trên nhân thế này vậy cho nên bọn ta ba năm trước đã xăm hai chữ phục thù này quyết chí không quên ngày hôm nay nói đến đó ngữ âm đã quá nghẹn ngào thái vân phi buồn bá thốt lên Thề quyết báo kiểu, trong võ lầm là luyện là Trong nhiêu người trọng ân trọng nghĩa như các vị được. Nghe nói, vị vì muốn báo thư, kiểu, đã là năm khổ luyện. Võ công của mỗi người không thua gì ấy, lão tiền bối năm xưa. Thực sự ta đáng mừng Ấn phong cũng Thề quyết thư thua khổ Thực thừa thẳng dậy. Vô cùng kính phục Khuất chiều đều kiểu kiểu bảy dậy này báo bao các báo sư sư sự được mỗi quái bối đại gia, gì đứng võ vị vị có của cùng ba xưa ta của Đã bảy vì Lão Vô ông lôi công dựng tiếp dụng tại hạ sử lên bọn ta là đệ tử của thập tuyệt chưu hôn thủ tùy bất tài nhưng không ai có tham sống sợ chết hiện tại bọn ta đã cãi vị phục tù thất tùng xin hãy lánh giáo cao chiều của khuất tiên sinh nói xong bước ra chỗ khác phục thủ thất hùng thấy lão mà đầu cực kỳ khó đối phó không ngờ đã bỏ đi động thủ với mình trong lòng ngấm ngầm cảm thấy may mắn thái vân phi có cảm giác khuất bồn lôi đâu phải là người không phân minh cầm y hán cùng bốn đầu đà và hai người cụt tay bốn đầu đà thấy khuất bồn lôi đang đi về phía mình trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ chấn đ ị n h hắc bào khách sắc mặt cứng đờ cầm y nhân tự do tự uống không động dùng chút nào đoạn tí, tí nhân thần sắc lạnh lùng tràn ngập, tràn ngập sắc khí khuất bồn lôi cười khà khà bước dài tới chỗ của bốn đầu đà bốn đầu đà thần sắc lãnh đạm đứng dậy thấy rõ toàn thân d ư ớ i bị Lại nghe thấy Thái Phi nói nhỏ với nghe Vân nhỏ ân、thừa、phong thấy thừa bọn ố Vốn bốn n người xuyên trung công người côn đồng Người thứ nhì là phương tiện sản Công giã tứ. Người thứ ba là đoạt hồn linh、Tất、biển Người thứ tư là hành thiên lý, Bành vị Võ vị đầu đà đó đại đạo đầu đoạt cầm là Là Là là là là là lý giã tư tiết Thi kiến rất tam thứ tứ thứ Tất thứ cao cổ ba b họ ở xuyên trung có một lần cướp bảo mã của hoàng đế vậy cho nên bọn họ hết mức không còn đường chạy chỉ còn nước dài trăng làm bốn đầu đà Đến tường giang tránh tài mắt của người tránh tay mắt ta, tạm tránh gió mát. gió của b ố n đầu đà hành nghe thấy như vậy, trong lòng không kinh, tương thấy khỏi thất kinh, lại tự hỏi. tự Tại vậy, sao lại c ủ a m ì n h lại bị cô n n g bé nhỏ kia khám phá thì kia ra sao làm vậy? Vậy c ó thể qua mắt được tứ qua được đại d a n h danh chấn bộ g i a n Bọn trường g hồ? cô không nghĩ tới lúc bình thường người ta khó mà nhìn ra thân phận của bọn chúng nhưng ngày hôm nay bốn người đều đã rút binh khí giả hết một người tay cầm tam tiết côn một người nắm phương tiện sản một người giữ lại đao đeo chín c á i chuông nhỏ một người vùng trượng chống đất dò đường muốn người ta không nhận ra bọn chúng không phải là dễ người có thể cải trang nhưng vũ khí quen thuộc sử dụng làm sao mà cải trang cho được khuất bồn lồi cười lớn được quan p h ụ đang truy nã các người xem búa đây hết lớn một tiếng một búa bổ xuống Thì đồng. Công giá tứ thấy rõ búa không chém xuống chính diện. Cứ khuất khuất trên mặt không chém chính chiều phòng chén phía mình. đồng, Đề đập bồn lồi bồn lồi công xuống diện. dụng núa bàn bắn giá Cứ cũ. lại lại rõ búa lo sẽ sử về ở Xoạch một theo đà này bọn thi đồng công giá tứ tất biển bành cổ kiến đang đứng cạnh bàn nhất định là sẽ bị rượu văng dính đầy mình Sự diệu kỳ của bọn ố cố n bồn lồi,、so、với tứ kiếm xuyên trường của ân、thừa、phong không nào. bồn diễn ân phong người cũng búa biểu Biểu b chút của của thừa thua thừa ta Có chiêu cho coi. cái có được có được. khuất kiếm khuất thị thể tứ một thì thể lồi lẽ lồi làm làm với so kém đây gì đó ý thi đồng cũng không phải là người tầm thường t h ấ y thế không hay bốn người quát lạnh một tiếng hữu thủ giữ binh khí đồng thời tạ thủ xoay một vòng mỗi người chiếm một góc dùng tay chống chân bàn ở bên dưới mặt bàn lập tức nằm yên trở lại cùng một lúc Bố t r o nguyên tay ấ t thoáng bồn lôi lại quang là một búa đó của khuất b ồ n lôi đã chảy trên mặt bàn c h r y làm đôi ngay giữa mặt bàn Lần này bốn người đứng bên q u a n h b à n vẫn bị rượu bắn tung tòe ướt mình. k h u ấ t bôn lôi với khả năng n ắ m b ắ t thở cơ vẫn dụng nội lực sự thành mạnh của những c h i u b ú a thực sự k h i ế n c h o n g ư ờ i ta phải kinh h á i thì đ ồ n g sắc mặt tha s á m g ị t không biết phải làm sao c h ỉ nghe k h u ấ t bôn lôi c ư ờ i khả khả nói <cười> không t ệ không t ệ b ố n người các n g ư ờ i có thể tiếp được một c h i ư u c ủ a đại gia ta cho dù là vì lòng ngầm b í cấp m à t ớ i cũng có thể đi đ ồ n g h à n h v ớ i ta nguyên l a i lão hồi nãy là thầy bốn người xử biến mà không giật mình trầm tĩnh chống giữ một chiêu cũng là rất thích thú tự nghĩ mình xoay búa chạy mặt bàn đã thuộc về chiêu thứ nhì lão là người giữ lời đối phương đã tiếp được chiêu thứ nhất của lão l ã o c ũ n g không muốn làm cho khó dễ lại quay mình bước về phía hai người cụt tay Hai nhân chìm mình thốt hôn nhân phải phách, nhân theo xoay người trái tiếp lời Đoạt phách, tần sát. Đoạn tí nhân bên trái nói đoạn đứng Đoạn Đoạt Đoạn nắm, bên lên. bên tần bên tí mặt tí sát tí Câu sắc dậy, Đều là vì lòng bị ngâm bí cấp mà tới. Đoạn là lòng mà vì ngầm n bí tí cấp tới. hai â n bên phải lại nói. người, phải Họ khuất người, cứ xuất chiều h lại đi. xuất cứ người thay phiên nhau nói thần sắc lãnh đạo nhưng phối hợp với thập phần xạo diệu người ở trong điếm đều là phải động dung nguyên lai đôi cầu hồn đoạt phách huynh đệ đó từ nhỏ đã tàn chi đoạn, đoạn tý được kỳ nhân chỉ dạy cố khổ luyện kỳ kỹ kiểu sát giang hồ ai cũng phải sợ hãi Khuất khoái. thông bồn nói. Liên lồi cười nói, Được, đẩ Lạc cũng ba i phải là dễ đụng tới, ế t tịnh một trường huynh không cho vậy đụng nên này vùng đệ đó là dễ r đạo ã đụng đến đ thành công lực. Cầu hồn Tân sáu Cầu Kiều và lực. o t tần sát, cười một tiếng, cũng là phải ra một trường. phách phải rạnh cười cũng ra ạ là Ba đ trường lực quấn quyện ở giữa không trung đáng lẽ là phải phát ra những tiếng long trời lửa đất nhưng mà không ngờ lại không hề có tới một tiếng động nhỏ khuất bồn n ồ i chỉ cảm thấy trường lực của mình như là một con trâu đất lọt vào trong biển cả hoàn toàn im ắng không khỏi thất kinh đây là chuyện lão chưa từng thấy qua kể từ khi xuất đạo cùng một lúc Cánh cụt của、Tân、Cửu và Tân Sát Tân Tân lên, luồng tay một và dơ khúc i n l bồn lôi n h l chợt h é t lên một tiếng mặt của hắn đỏ dần dầu dưới cằm dựng như là chĩa của dãy cây vận hết một mươi hai thành công lực chịu tiếp một xám trưởng Nghe ân phòng thừa Thái hỏi Phi là ấ t quái gì? Võ công của chúng là gì là vậy? Thái、Vân、Phì cười đáp, cười Vân đó khuất ô công môn n g phải phái, h là là mà võ của một y n bọn sáng h họ đệ tự x u bồn lồi tuy thực lực trấn tân huỳnh đệ nhưng đó đã là t r ư ờ n g thứ nhì sau khi đối phương tiếp đỡ được t r ư ờ n g đầu không ngờ còn có thể phản công hơn nữa trưởng thứ nhì của lá cũng đã đụng toàn lực mới bức b ắ t được cầu hồn đoạt phách hai huỳnh đệ phải chấn lui vài bước trong lòng cộng cũng có một chút khen kính vậy cho nên nói hảo công phu hảo công phu lại hướng về phía bắc hào cầm y nhân mà đi tới hẳn hắn bào khách cũng là không nhẫn n ạ i được nữa vốn đang ngồi quay l ư n g lại về phía khuất bồn lồi hiện tại chật xoay người đứng dậy đối diện với khuất bồn lồi phải biết rằng khoảng cách giữa bàn và ghế rất gần hắc bảo khách không ngờ là không đẩy động đến ghế chỉ một sát na đã xoay mình mọi người cũng không thấy rõ hắn sử dụng thần pháp gì nhưng mọi người thấy hồi nãy hắn nhanh như chớp trong nháy mắt đã bắt lấy một tên cầm đầu bọn sang tả ngũ dao tên kia là ngoài chết ngoài tuyết lại quay về uống rượu thân thủ nhanh nhạy không thể nào hình dung được kỳ này đối địch với khuất bồn lôi ai ai cũng biết là sẽ có một màn kịch độc đáo để xem xem ai biết được thái vân phi t r ợ t kêu Bà bối. lão tuyên bố. Hác bảo khách nhân bảo giật nhận thái vân phì nói đến đó mọi người bất giác đã hiểu ra nguyên lai hấp bàn công là một võ công cực kỳ thâm ảo Người luyện thành, phần nhiều nặng nề lúc là lúc xuất thủ, phần nhiều là nặng nề bất kham, thực, thực nhanh nhanh sử đề của hắn tên là vũ văn tú là người đọc sách sợ luyện thứ hấp bản công đó bất nhã vậy cho nên cũng là luyện không thành chỉ luyện thân pháp nhất tả thiên lý mà có danh vọng cao hơn cả trên giang hồ xưng là tiếu ngữ truy hồn bà thiên trạch Bồn Khuất được i gia vị này là ba tiền bối Nghĩ... tất là phải vì chuyện của Vũ Văn tiền Nghĩ ba của Vì này chuyện Văn Thiền là tất tới Trạch Vũ mà đ thái vân phi khen vài tiếng tuy tính cách ngang ngược nhưng mà trung quý cũng không tránh khỏi khoái khen nịnh hắn hét lên Lão Phu chính là là vào trong coi Phu chính hay muốn trang này để người để quỷ. Khuất bồn, khuất bồn lùi vốn nghĩ mình muốn đoạt long ngầm bí cấp để tránh những người kia làm vướng chân vướng tay thôi thì cứ lo quét dọn hết cho sạch nào người ân thừa phong thái vân phi tân huynh đệ ba thiên trạch không phải là những tay vừa cả bọn thi đồng công giá tứ tất biển và bành cổ kiến cũng là không hề yếu kém thiếu lâm tứ tăng c ù n với võ đang nhị túc đang là không có cao thâm khó lường thì chỉ e cầm y nhân cũng không phải là dễ đối phó nhuệ khí của lão cũng đã giảm đi phần nào t ù y biết một đánh một mình đại đề không gì bất, bất bại nhưng mà nếu như ăn nói động chạm tới chúng nhân hợp lại mà đánh thì chỉ sợ mình phải ôm đầu máu mà chạy mà thôi lão liền cười k h à n vài tiếng Ba kia quan của gia ta thiên trách. thư tới, sinh không hệ chuyện Ngươi điên đại đến Được. có gì là mà vì lại quay về phía cầm y nhân vận mười thành công lực ở trên tay ý đầu một chiều thủ thắng nếu như không số người đi chung lại càng lúc càng đông đối với mình là cũng không có lợi lộc gì Không khuất kỳ nhân đó đã cười tươi như hoa nợ, vòng tay chào. <cười> Xin mời khuất huynh hạ Thái chủ Minh Thạch Minh. Thạch chủ kỳ này sống chết chữa gió. Tại hạ tình hiểu. ngờ nợ, vòng Xin ngồi, Ngọc Đan, bạn trang Sơn Trang, trang này sống muốn vào trong trang này giao gió, giao cười mời cầm của cái mà tìm y tay đó đã tươi tại tại trí trí vào vì là là là U U trang h khiến cho á báo i tiền tuổi lại mọi người trong điểm giật mình hết bởi vì thái Ngọc Đan người tự t o n mình Ngọc g giật điểm bởi Thái hết thảy vì có n o ạ đại vạn i hiệu triền ti hiệp. Già tài hiệp thương nhân tơ lụa, nhưng thần hiệp dị thường, h là lượng là lụa tơ t dị í chủ giúp đỡ người khác, trọng công Trang khinh tài, đỡ tình khác, h cao. c rất võ u minh sơn trang thạch u minh bình sinh cực kỳ chi giao chỉ có một h ả o hữu là thái ngọc đan đó là chuyện ai cũng biết thạch u minh gặp bất hạnh thái ngọc đan muốn điều tra là chuyện đương nhiên nhưng khuất bồn lôi lại không muốn thêm một người lụy sự đại gia ta tới là vì long n g ầ m bí cấp nghe nói bí cấp đó cất giấu ở trong u minh sơn tràng ta không cần biết thạch u minh có chết hay chưa đại gia ta vào trong đó lấy sách ngươi là bằng hữu của thạch u minh e rằng không thể nào để ta làm như thế được vậy thì phải tiếp của ta một triệu ngấm ngầm, ngầm vận nội lực quyết một triệu đánh bại thái ngọc đan loại mốt một bớt một đại địch thái ngọc đan mỉm cười Đã như vậy. Hạ xin lãnh hãy như xin Hình Xin、Khuất、Hình hãy nhẹ hạ Khuất Khuất chút vậy tay Tại triệu một giáo cao của k h ấ thành bồn lồi cười lớn. cười Tiếp c i lồi thiểm điện tiếp Thái ê u quang, Bồn búa Búa thoáng lên, tịnh búa búa không trực tiếp đẩy về phía Thái Ngọc Đan, lấp lẽ tay trực phía m đẩy đẩy ra. ô về q u vòng gió lớn, xé c ặ thế sau ót của ót t á i Ngọc Đan. Thành t h của một búa này so với lúc khuất b ồ n l ồ i phóng búa đánh lui tương bắc lục hào khác biệt rất nhiều một búa này ít nhất cũng là mãnh liệt hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhanh lạy gấp m ộ ư ơ i lần tàn o đ ồ n g gấp m ộ ư ơ i lần một búa hồi nãy những người ngồi xung quanh không khỏi hoảng kinh Không liệu u được ấ thái bồn búa đụng toàn lôi lực. mới gió giữa vừa vào Một đã đó dẹt dẹt xé k ô Không n trùng. Không cần g ngọc đàn đang mỉm cười t r ậ t nụ cười vụt tắt tấn tóc cởi áo cẩm bào lượn lờ một vòng trong nháy mắt cẩm y đã bao trùm lấy phi phủ Khốt b nguyên lôi đối mắt thấy h p ư ơ n vượt x ấ ấ t thủ đã l luôn lòng hữu mình trong kinh, những một tiếng, phi phủ đập dập thất thủ thủ h i của c một tả và u Vèo một t i ế g không ngờ không phi phủ rách còn đã xé ra, áo quá bay bất lai ự c để vòng n ữ r ờ súng liền. bồn lôi i Khốt thỏ tay t ế phi lấy. Mọi mới người n đ ị thần l ạ đã lớn lai, tiếng hoan như Nguyên hồ sấm dậy. phủ i p h thần công của k h ố t bồn lôi này đã đạt đến mức độ cảnh giới đả thương người rồi tự bay về tùy ý mà phi hành c ũ nhưng g có t ể nói này mạng, khi phi sau xuất phụ thủ lấy d ơ lực vẫn còn chấn vẫn về động, búa bay tự a của bao của Đan. y lấy, tức chụp có thể chém rách cầm bao của thái Ngọc、đan. Công khuất Khuất không phi phụ, thể Thái bồn bồn dụng ngờ vẫn lôi. lôi lập l c cơ mức đó đã đến hội thần khuất ỳ n ư n g tự k h bồn lôi lại là giật mình đến tót mồ hôi lạnh phải biết nếu như hồi nãy búa không thể nào xe rách áo mình coi như là chỉ trong một chiều đã bại trong tay của thái ngọc đan nhưng hiện tại cuối cùng búa đã phá áo mà ra nhất định là thái ngọc đan này đã tính thua một phần mọi ì mình gì. n như mình là nhất phát, nhất đã có già hài chiều. đánh nữa cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ nghe n h phát thu hài chiều, Chỉ Thái giữ già g mũi, coi được đã có có mặt là lý c c Đan vút vút bào á áo rách, bào cười người ó i Hảo c ô n lực, là là lại lại thực sự rách, còn. Nói xong, tiện khoác lại cầm bào, ngồi lại chỗ cũ, c tiện tay hiểm. bào nguy mạng, vẫn Nói xong ngồi may mìm Áo bào, đã nhấp m ộ thấy ngụm người Mọi rượu. t thái ngọc đan có khí đ ộ như vậy không hồ là danh hiệp trong lòng thực sự thập phần ngưỡng mộ khuất b ồ n lôi trong lòng cũng là ngấm ngầm khâm phục đ a nguyên m ố n nói một vài lời giữ mặt, đưa mắt nhìn quanh, bỗng hả lên một tiếng、mọi、người cũng theo tiếng lai nhìn theo, Cũng không khỏi ồ lên một tiếng n vài lời giữ Mọi lai khỏi một mặt mắt một một theo theo g Đưa hả u ồ lai ở một cái bàn nhỏ góc tường không ngờ có một người mặc áo vải thô đang ngồi trên một cái ghế dài gục đầu trên bàn ngủ ngon người đó vào hồi nào bao nhiêu hảo thủ trong điếm không ngờ là cũng không có ai phát giác đối với chuyện xảy ra trong điếm xem chừng là không có gì nghĩ tới mọi người giật mình ở đâu mà chạy ra một người cao m ì n h như vậy sau đó lại nghĩ ngợi tự an ủi mình Người đó chắc lão à mà là đầu điếm, đi đương Khuất bếp bên Bồn trong từ trong tới ra. Mình đương nhiên là không có chú ý tới hắn. trừng lồi chú hỏi l có ý mắt đa à là Đó đầu bếp c ủ người sao? Lão len ã o Đà l lén nhìn vò đầu bứt tai ờ đâu đâu phải không à Phúc hồi lại nói. Người đó nào đó Quá, kỳ vậy? vô vậy? À bồn lại ấp úng lão lão già tên đó đã uống bà bình rượu à, tôi Tôi đâu có đem có b ì n hết nào ra cho hắn、đâu. Hắn, hình như hắn lấy cắp rượu. bồn lùi kéo búa, ngang thắt lưng, cho kéo ra rượu. búa, cắp Khuất thắt đâu. đi đ lấy lùi n gần người đó h é lên. Còn người, vì cái gì về mấy à tới? Hét m tiếng như sét đánh ngang tai chấn động mái ngói rục rịch người đó không ngờ vẫn gục đầu ngủ kỹ vẫn còn chưa t h ê m tỉnh dậy khuất bồn lùi lại cười lạnh một búa c h ả ra búa đó chỉ sử dụng ba thành công lực chỉ sợ người đó né không kịp một búa sẽ lấy mạng hắn người đó vẫn gục đầu ngủ Thái v người phì bất nhãn, thấy bất n đó phun, phun máu, vẫn ộ một i Xin hạ thủ lưu tình. Khuất bồn lồi cười thôi. Người vàng v mà lên. tình. bồn lớn. muốn hắn xuống lá lưu hạ thủ Khuất chỉ chém Ta tay của đó vẫn bất động trượt vườn v a i ngáp dài một cái chén đĩa đồ ăn ở trên bàn toàn bộ bắn về phía khuất bồn lôi khuất bồn lôi không liệu được điều đó mới giật mình là rượu đã đến trước sắp rướt ướt mình khuất bồn lôi giận dữ gầm lên một tiếng vội vàng thu búa về tay một vòng đánh hơi chén đĩa ngổn ngang Xuất bồn lồi, khuôn tư tử, trong bồn bồn lồi, giận dữ, cười. Hào tử tử. nhìn không ngươi cũng là người lồi là Lại cười. giả Hào họ. dữ một búa ném tới, đó â y là vận đủ b thập à n công lực, không trung tình nữa. h lực, Thái phần độ, lặng lặng độc ác thấy rõ người đó phải chịu độc thủ chợp mắt hoa lên người đó chợt nghiêng người ngồi sát sang tận đầu một ghế bên dài vẫn gục đầu ngủ như trước cái ghế dài này lại vì trọng tâm mà không hình bình thành nghiêng nhắc đầu kia lên búa của khuất b ồ n lôi chém phập vào ghế khuất b ồ n lôi thất kinh ở trong lòng biết búa đ a ngập n g mình vào trong ghế nếu như bây giờ người đó xuất thủ e rằng mình không khỏi phải buông búa mà lui nhưng người đó vẫn ngủ say như chết khuất b ồ n lôi thở phào nhẹ nhóm không rút búa mà dùng tay lắc nhẹ cái ghế gỗ bị két thành hai mảnh ngay giữa khoảng liền khuất b ồ n lôi trong tâm thần nghĩ để xem người còn có thể ngủ được hay không nhưng ai ngờ mắt lại hoa lên người đó đ a ngồi n g trên một cái ghế dài khác vẫn ngủ kỹ cái bàn đó bốn bên đều có ghế dài hư một cái vẫn còn ba cái khuất bồn lồi lại kinh hãi lại một búa thân hình của người đó thoáng lên lại đến một ghế khác cái ghế hồi nãy là ngồi lại tan tành tìm một tránh khuất bồn lồi đã tánh t é t cả bốn cái ghế người đó vẫn thấp thoáng không ngờ đã lên tới mặt bàn vẫn ngủ say khuất bồn lồi chán lội ra một vòng g ầ n xanh hắn hùng hãn Vậy quật để đi đâu? xem, Một người trốn này đâu? Một bố quật qua, bố d ầ m một t i ế n g mặt b à này đã bị chạy l m hai. Người đó không có chỗ Người trốn, đó có xoài khuất ô n ngờ vẫn nhắm mắt, phát ra những tiếng ngáy. g phát h mắt, ra k bồn lôi ù i nhịn h k n g được, tuyệt kỹ p h thủ thần khuất phá không phóng、ra. Lần công này khuất bồn lại lùi ra. đã đụng tới một thành công lực phi phủ ở giữa không trung xe gió rít rít sắp chém trên người của người đó người bỗng nhiên mở mắt xuất phát thần thông quang bừng sáng đối với phi phủ hiển nhiên là cũng không dám khinh thị Mọi người thấy Thái Ngọc đó à là làm n dùng nghĩ người cũng cầm mọi báo bao phủ, phi phủ. p như h Điều tới đối để sẽ vậy với phi phủ. trừng h á i Ngọc Đàn đã Mau trừng nhìn phi phủ mắt thấy sắp bị trẻ chật ngửa người ngã mình hạ xuống lần này thực sự là ngoài ý liệu của mọi người phi phủ như là có linh tính Trợt hạ x u ố nhưng g t e o vẫn là h ớ về bụng của người của đó mà chém tới. Người đôi ó đó ngã mình xong, quái chiêu lại ở phần dưới. Chợt dơ hai chân lên, mọi người than thừa một tiếng, nguyên lại người mọi một chiêu hai thừa h quái lại dưới, lại ở trợt dơ k n ngờ là dám dùng ngón, ngón chân, g là dám đá h xoay p phủ. Phi phủ xoay nhanh xoay chân ự c kỳ, k lại xoay vù vù ô không n chung, dùng tay cũng là không thể nào, nói gì tới muốn dùng ngón g gì c thể h tay bắt tới là mà mà đẩy đôi búa. Nhưng mà đôi chân của h â n c người đó vừa thò ra không ngờ là không có mang giày hai ngón chân cái không ngờ v ẫ n dụng như tay nhảy nhẹ điểm trên lưng của một búa Búa bật lên một tiếng, lên phải ư hướng ngược hướng ơ n liền, bồn g khuất h mất lại lồi. về bay của p biết rằng một chiều đó không những mạo hiểm vô cùng mà còn phải thi dụng thập phần xào d i ệ u phải biết phạm vật gì xoay vòng vòng nhanh mãnh như vậy cơ hội uy thế không thể nào đương đầu đứng cách mấy là cũng sẽ bị bẻ gãy nhưng nếu như có thể chế trụ tâm điểm vòng xoay của nó nó tự nhiên sẽ mất đi lực lượng và mục tiêu chính xác một cái đá của người đó xảo hợp và phá phi phụ mọi người cũng là đá thấy cao thủ võ học làm sao mà sao những giọt rượu hóa tác mãn thiền hỏa vũ nhắm khuất bồn lôi bắn quà khuất bồn lôi ngay người may sao lão là người lâm nguy bất loạn vội vàng xuất thủ múa búa múa dày đến mức kín đến mức gió không lọt qua rượu cũng bắn ra ngoài hết người đó phun rượu xong cũng không đánh mà theo khuất bồn lồi biết đã gặp phải một người phi thường vừa thu búa lại phát xác trên ống tay áo của mình vẫn phải dính một vài giọt rượu không ngờ đã thủng mấy lỗ nhỏ nếu như trúng t h ầ n thể của mình thì sẽ ra sao chỉ nghe người đó khàn khàn thốt lên ói <cười> ra một chút rượu liền cảm thấy thành tĩnh hơn nhiều sau lưng đó chừng mắt nhìn khuất bồn lồi người kia tại sao lại phải thuận tay giết người như vậy không biết vương pháp gì hết khuất bồn u lôi không liệu được người đó lại lớn r ộ n g nói lên vương pháp chưa nghĩ đến một người người người lá bỗng thấy bốn tên đầu đà tất biển bành cổ kiến cùng g i ã tứ thi đồng đang len lén đứng dậy muốn chạy ra khỏi cửa người đó chở thốt khoan đi đá một chân ra đá bay một khúc gỗ về phía cửa bình một tiếng rơi trên cửa cửa lớn đã bị khúc cây dài đóng kín thì đồng sắc mặt không còn một hột máu khuất bồn lồi trung quý đã khẳng định được người đó là ai hắn cười khà khà <cười> ngươi là truy mệnh không chắc gì phi p h ụ của đại gia ta là không ăn nhập gì với g i ớ i cước của ngươi thái vân phi cười người ta nói giang hồ tứ đại danh bộ mỗi một người có võ công đều có sở trường ai ai cũng có tuyệt kỹ tài phun rượu này khinh công và thối pháp của tiền bối quả như là thiên hạ vô song ẩn thừa phòng vui vẻ nói vậy là truy mệnh tiền bối năm t r ư ớ c bạch Vũ huynh đã được tiền bối cứu trợ ba bốn lượt t h ừ a phòng ta xin bái tạ Nguyên là người đó chính là một trong giang hồ tứ đại danh bộ, đại danh định, định. Chi mệnh Giang hồ tứ đại danh bộ, trong bốn người, lãnh huyết, chi mệnh, thiết thủ, vô tình Tên bốn người này chính là như cách hành bốn người, võ công bốn người nhau người công định truy huyết, truy Đều đều phu là là là đại đại đại thiết Mỗi vài đó địch có của cách của của khác hồ hồ thủ, thủ một một bộ, bộ, tứ tứ rất tuyệt vô võ sự lãnh huyết chảy nhất trong tứ đại danh bổ cố sự của chàng tác giả đã thuật lại qua bộ hung thủ Chi chân thối pháp, bởi vì cước lực vô song. Vậy cho nên khinh công cũng tuyệt hảo. Thuật chi tùng thuộc Coi cũng đã cứu mạng hắn mấy lần. Võ công của hắn cao đến cỡ nào, Có được mệnh nghề Thối pháp khinh hảo Thuật hàng nhất như thật hắn hắn bởi mạng Mà mạng mấy mà tuyệt trên song nên tùng lần đến nào tưởng tượng thể về vì vô Vậy Võ vì lưu sao diệu diệu quả đã đó Hắn giết vua công giết tử vô địch bởi ằ n ngụm rượu, phun ra tấn công, làm vua công phân nên uống rượu thực sự đã từng cứu mạng hắn rất nhiều. g một làm tâm mới tử thể thủ thực rất rượu, ra rượu được. cứu địch cho có đắc vô Vậy đã sự b vì truy mệnh lo án chưa từng thất thủ vô luận hùng thủ gây gớm cỡ nào cuối cùng vẫn phải để cho hắn một màng cái mạng về vậy cho nên người ta tặng cho hắn danh hiệu truy mệnh tại vì thối p h á p của hắn rất giỏi cũng có người kêu hắn là thần thối truy mệnh thực ra thì tên họ là gì mọi người đều đã quên nam c h ạ y chạy chủ ân thừa phong vào bắc thành thành chủ chu bạch vũ làm h u y n h đệ kết nghĩa Chị mệnh đã từng cứu mạng chu bạch vũ ân thừa phong tự nhiên là phải cảm kích hắn chị nghe Chị mệnh cười nói toàn là Chị mệnh chủ thành chủ người vẫn khỏe chứ ân thừa phong cung kính đáp gà v ẫ n khỏe cảm ơn Chị mệnh tiền bối đã hỏi thàn văn bối thừa phong cùng với biểu mội thái vân phi xin thỉnh an ngài Chị mệnh cười lớn <cười> thối thật cái gì mà tiền bối hay là không tiền bối Ta chỉ bớt chỉ quá l người hơn n t h a phòng nhằn nhó. r u y sao được? b à n h thi cổ công kiến, biển, giá đồng. tất tứ, l ú c đó mặt mày xám xịt, không b i ế t phải nói sao. l ú các đó, đồng chị cười. chỉ mệnh nhìn về phía bọn thi bọn Người về rồi người là thiết thủ không phải là ta nếu như ta bắt các người trò gá gá trái lại sẽ không có cao hứng cho dù ta không báo tin tức các người đang ở đâu thi đồng tất biển bành cổ kiến công giá tứ vốn là ở trong lòng nặng nề như đang treo m ư ơ i năm cái thùng nước bảy trên tám dưới chở ngay trì mệnh nói mấy lời đó lập tức vui vẻ an tâm khuất bôn lôi cân nhắc cục thế lập tức đuối sức đi một phần võ công của trì mệnh xem ra đã lớn hơn mình rồi võ công của ân thừa phong thái ngọc đan mình có muốn thắng gấp e là cũng không dễ bà thiên trạch câu hồn đoạt phách huynh đệ cùng với thái vân phi mình cho dù có thể thắng được cũng phải hao tột khá nhiều công sức thiếu lâm tứ tăng và võ đang song tốt chỉ sợ cũng không thua kém gì tân thị huynh đệ bao nhiêu tính đi tính lại ngoại trừ bọn thi tất banh công bốn người là phục thù thất hùng thì những người kia đều cực kỳ khó đối phó c h ì mệnh nhìn ân thừa phong rồi cười nói hai người các người đến u minh sơn trang để làm gì ân thừa phong cười đáp <cười> chúng ta tới tìm quỷ thái văn phi lại cười đáp biểu ca thăng nhậm chức nam trại chạy, chạy chủ cảm thấy kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ vậy cho nên muốn đi vào trong võ lâm để học thêm kiến thức ân thừa phong thản nhiên nói tiếp sau đó ta nghe nói ở đây có quỷ tại hạ trong lòng là muốn biết có thực sự là phải có quỷ làm hại con người hay không hay là có ai đó giả dạng vậy cho nên muốn đi tìm một vài con quỷ mong đ ạ i cái chỉ điểm cho chị mệnh cười. cười con quỷ đó không phải là dễ tìm đâu rồi lại nói lớn cho mọi người nghe u minh sơn trang ba năm trước đột nhiên toàn t r a n g chết hết mặt mày của trang chủ cũng bị độc mà phá vữa, vữa nát ra không nhận dạng được Xem ra tất cả c đã bị ư ờ nghe t ù sợ hại.、Nghe、những Ngay nói, ai, ai nói cũng đến c h t t r g Nghe đến phục thù thất hùng không khỏi chấn động bởi vì thiểm tây tam ác nguyên là s ư h u y n h đệ của bọn họ những người khác đều nhìn truy mệnh đợi hắn kể tiếp truy mệnh nhìn t ừ phía lại nói người tìm kiếm mối lại là người thất tung càng lúc càng có nhiều người tìm kiếm. Người thất tung lại càng lúc càng nhiều. Sau này thập tuyệt trì thủ trì thiệm tay tạm ác này mà thất tung Thiết kiếm mạnh mối kiếm lại người nhiều người Người lại nhiều Quái quải ông tứ tiên sinh Càng càng càng càng này hồn ngạnh Cũng này Ông là lúc lúc là mà Sau có ác vì Vì tứ đồng i với ề u tra chân tướng trong trang chân cũng cùng h này lòng mà bưu báo Và võ đ ă tam tử Cũng k hành ô n còn nghe tiếng trong mình g thấy hơi tiếng ở trong u sơn trang sơn ở ôm chỉ có một mình tiếu ngữ truy hồn vũ văn tú Vũ v ă nói Tiên trọng thương phải Sình nhưng n chịu chạy ra, g n n tay đều bị g ư ờ ta chặt cụt đến i i b thành đó i lối quái. ê n quảng. Ngày ngày cứ hồ ngôn loạn ngữ, n quỷ cứ hồ lạ i đ ế những đó, n nhân vật có liên quan đến chuyện phục thủ thất tùng ba thiên trạch thiếu lâm tứ tăng võ đăng sồng túc thái ngọc đan cùng với hai người hiếu kỳ ân thừa phong và thái vân phi đều thực sự không hẹn mà cũng ngừng trọng tinh thần lắng nghe ngoài điếm gió tuyết thê lương như tiếng gào rú bị ai Như giữa m ặ trì đất có một t có lực lượng muốn lượng ngăn chuyện mệnh đang điên của Mệnh ngừng nói. Trong nói khùng kể. Trì một chút, lại nói, Trong lời vừa ũ cũng Văn võ v Tên Sinh, thường cuốn Long Ngầm bí cấp". Cuốn bí cấp đó, quan hệ rất trọng、đại. Nghe nói, nó có ghi chép bảy thứ nội công. khinh công, chuyển. Mệnh tới một thơ rất thứ tiêu Trì đại. ghi Kiếm học hệ chép pháp, chỉ pháp, đào pháp, khinh công, ám khí, pháp cập Cấp. cấp có là là đào đề đó đó ám kỳ Bí bí bầy bí đề cập tới l o n g ngầm bí cấp tất biến bành cổ kiến Công giả và thi tứ và đ ồ bộ long ngầm bí cấp đó là năm n r ă m linh năm trước võ lâm đệ nhất k ỳ nhân long ngầm gộp hết võ công của mình viết ra ai có thể thấy được e rằng trong võ l â m này không hề có địch thủ sưng tuyệt thiên hạ chỉ là long ngầm bí cấp này đã hơn ba trăm n ă m nay không hề thấy xuất hiện trong võ l â m không biết nói ở đâu không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong u minh sơn trang câu chuyện của vũ văn tiên sinh vừa chuyển ra trong giang hồ đã khuấy động dậy lên một cơn sóng không phải nhỏ người tin đều phóng tới u minh sơn trang mong đoạt được bảo thư trên đường tản sát lẫn nhau sợ rằng người ta sẽ giành được trước không phải dễ dàng mới lọt vào trong được u minh sơn trang lại vừa vào đã biệt vô ẩn tín không cần biết là đi phục thù hay đi đoạt thư số người cho tới này vẫn không biết rõ ràng ra sao ở trong sự u minh sơn trang ít ra cũng đã có năm sáu trăm linh người rồi trong đó, Nổi ta i ế n trong g ít võ lầm truy o toàn là cao nào. n người, cũng người nhưng vẫn không biết sống g biết ít thủ, chết thế、nào. Ta, t ra r có là mệnh p h ụ mệnh điều tra chuyện này cho dù trong u minh sơn trang này có một đám quỷ đám quỷ đó cũng đã làm quá mức rồi phải bắt trói bọn chúng về xử tội khuất buồn lôi trầm giọng ta từ quan đông đến là vì bộ sách đó truy m ệ n h lão huỳnh người có thể truy hung hung thủ bộ sách đó ta nhất định là phải lấy ai cản và nhất định giết chết nói xong hướng về phía tân thị huynh đệ và bọn tất biển chừng mắt cầu hôn đặt phách tân kiều cười lạnh <cười> <cười> giết người nói ra thì dễ tần sát lại nói tiếp chỉ sợ người giết không nổi thôi tân kiều lại nói có người chỉ có thể khấu xuất q u ầ n g ông tần sát lại nói cô không thấy có v õ công công lao gì cao cho lắm bọn bành cổ kiên đến từ tương giang vốn là muốn vào trong u minh sơn t r a n g để đoạt long ngầm bí cấp trong lòng muốn luyện thành mấy thứ võ công trong sách đó có thể không còn sợ giang hồ tứ đại danh bộ nữa hôm nay thấy khuất bôn lôi cùng với tân nhị vị huynh đệ vị sách mà tới hy vọng hai bên k i a nội nóng mà đánh nhau mình mới có thể dễ dàng đắc lợi không ngờ thái ngọc đan đứng dậy cười nói Chi chi có mệnh huynh, khuất huynh, tần thị huynh đệ. Đã như nhau gửm đệ. tân bọn ta bằng đừng có gửm nhau nữa. vậy, ta Đã Để xem hư thật Thừa ra sao Phong Ân câu ũ n đứng dậy cười. <cười> Thái, tiên sinh nói rất đúng、Chỉ、bằng bọn g dậy cười Chỉ Thái rất ta b y giờ là cùng là lên m i nói h thực Sơn sự Trang Xem c là lòng nghi... ngâm không bí cấp hay r ồ hãy nói tiếp của ô không cần phải gấp gáp nhất thời cần nói gấp gáp Câu c ân tử phong đã đề tỉnh khuất bồn lôi và tân thị huynh đệ long n g â m bí cấp có phải là lời đồn nhảm hay không vẫn chưa nhất định được hiện quyết đấu bây giờ có vẻ là quá vội vàng khuất bồn lôi và tân thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau cũng cảm thấy có một chút lý lẽ vậy cho nên đè nén cơn giận bọn họ công giá tứ lại có vẻ thất vọng chị mệnh cười khổ <cười> vậy thì bọn ta đi u minh xuân trang được chưa mọi người đều nói được lão đa nghe hiểu lờ mờ lại vội nói Các còn Các có được Chỉ Chỉ vị Vẫn vị đại gia, nhân Long Lâm Độ đều đã qua đi đại đâu đợi đi Đa gia rồi、băng、tiểu liên gia băng rồi cười Long Băng mỏng sông không bằng băng xong qua qua sau Truyền rất kết hãy Hãy nhân hoàn mệnh Lâm Lão ổ ngươi đừng có lo lắng quá nếu cả một con sông nhỏ mà cũng không t h ể nào qua không lẽ còn dám đến u minh sơn tráng khuất buồn lồi cười lớn lão đà mấy thứ đồ đạc bị đổ bể tiền rượu tiền đồ ăn đều để đại gia ta trả cho bao nhiêu đây có đủ chưa rút cho mình ra nguyên một đỉnh bạc đ ể cho lão đà lão đà sáng mừng mắt ấp úng tạ ơn <cười> đủ đủ quá đủ trượt biến đổi sắc nguyên la ngoài cửa điếm có người gõ cửa gấp rút thở hồng hộc ngoài cửa Tựa tiếng gió tuyết gào rú, thề thanh như khủng n là lệ, gào gió g Có rú, bố. ầ mọi rền trời. đều Đều gần tiếng nhau khoảng gian nhớ nhau. như dĩ yêu ớt chết. một một thời Tựa một góc mỗi một só, giữa đất góc giữa cửa. Có cách Mở, mở mỗi só dài là là là v n tưởng thanh ngầm g đó. Lão đà Lão lắp l bắp. Quỳ, quỳ ạ tới, lại tới lại rồi. Mọi quỳ người nín thở chờ đợi chỉ mệnh bước dài đến cửa nhấc chân đá văng khúc gỗ dài c ạ y cửa ra cửa mở rộng Giáo ngoài tuyết chiếc ử cửa a vùn vụt.、Tấm、màn bố treo ở bên ngoài Tấm treo bố ở k ô n ngờ g đã đ bị ổ thành một tấm bố màu trắng. Trên màu dùng máu vải vải v bố bố t h Nhất thập minh vĩnh viễn, bất hoàn hương. a tràng, viễn, bất ôm cửa c không ngờ có treo một người dùng dây thừng treo cổ tình trạng chết thật thảm lưỡi lè ra đôi mắt trợn trừng lòi ra miệng đầy máu trên người lại không có một chút vết thương xem ra thực sự là bị thắt cổ chết Chỉ mệnh là người phóng người lên s o n g chỉ bán ra dây thừng đứt đoạn người đó rơi xuống mọi người nhìn rất kỹ không ngờ đều giật mình kinh hãi n g u y ê n là người đó không phải là ai xa lạ chính là thường vô thiên tại sao thường vô thiên đi mà trở lại lại còn treo cổ chết tại sao thường vô thiên đi đến trước cửa mà mọi người trong điếm đều là không phát giác nếu không phải là thân thể của thường vô thiên bị gió bắc đ ẩ y đung đưa qua lại và chạy vào cửa chỉ sợ cho tới bây giờ vẫn chưa phát giác ra c ò n có tiếng d n h mở cửa mở cửa quái lạ đó là ai lưới của thường v ô thiền lè dài ra mắt đầy vẻ kinh hãi như là muốn nói cho mọi người biết điều gì nhưng gã đã là người chết người sống đương nhiên là vô phương nghe theo người chết nói gì Còn những chữ che cửa cao thực thực những trên tấm vải bố màu trắng là kẻ nào đã viết. Người đến không ngờ trắng màn trong cao thủ như, như Vân, mà lại không hề biết gì. Đó thực ra là người, kinh hồn lên. thủ hề hay khiếp phía. gì. tấm viết. treo tấm tấm biết ra màu màu điếm vải vải lại bố bố là mà là là Là, là là quỷ? Là quỷ, quỷ. La kẻ đã đã để Đó A4 ở sự t r ê nói mặt mọi người thoáng qua một thoáng người qua b n g t Thái như g cưỡng Ngươi đừng ọ c cười. có Đàn miễn cưỡng cười. Người có hồ lụng ngồn loạn làm lạnh ngồn ngữ, trên thế gian này thiền n gì trạch thế chật có quỷ. Ba bằng, lên. Là quỷ, thì ta cũng sẽ phải đi gặp nó. Nói như gặp mặt thốt thì ta phải Là quỷ, sẽ đi vậy vẫn còn chưa xong đã như là một luồng khói đen xông ra bên ngoài tuyết trong nháy mắt đã phóng tuốt xuống giữa khoảng tiền điện m ê n mông chỉ còn lại một điểm đen no nhỏ chỉ mệnh nhíu mày x ù n g động bậy bạ quá ân thử p h ò n g đứng dậy Chị m nhất lão bồn lồi sự lòng lồi người các thời hợp ý ta. Ai biết được vù vù hai tiếng, tình mà dám chậm chân cũng là phóng theo luôn. Nhất thời mọi người đều phi thân theo chuyên mệnh chỉ thở dài một tiếng q u ầ n hào thị ổ n cộng g có là a phía Trang. Ba của ta, xa xa o vào phóng Minh thiên trạch khinh nhất thiên mình chỉ thấy nhỏ h có Sơn bằng công ông bóng đen Tần về vài xíu. U một đi cái, trước, tả t lắc lý huỳnh đệ nhanh chân hơn khuất bôn lôi một chút nhưng khuất bôn lôi đề khí phóng gấp chỉ cách tân huỳnh đệ c ò năm bước ân thừa phong và thái vân phi ở ngay sau khuất bôn lôi thái ngọc đan chỉ thủ là không vội vàng theo sát ân thừa phong ân thừa phong và thái vân phi ở ngay sau Thiếu lâm tứ t lầm ă n gió võ đang song n g túc, ư ờ là lại lầm là lại Bành khẩn Kiến không theo Thái Ngọc Ngọc Thù thất hùng thì thiếu theo Thi mệnh hề theo trương Ngọc Đang. Ngọc bên trong, thiếu lâm tứ tăng, tiếp theo là bọn người người, Đồng, Biển, Công cùng, tứ tiếp Tất Tứ. Trì một một mặt rời bước, Giá đi cuối i Cổ mực ở và i theo quan sát tứ phía. quan tứ Gió mạnh tuyết bạo đối với quần võ lâm hào kiệt đều là không có ảnh hưởng gió tuyết đập vào ngực của truy mệnh truy mệnh hít một hơi dài miệng ngậm mấy khối l ạ n h lạnh vốn là hoa tuyết bay vào cửa miệng Chuyên mệnh bỗng nhiên phóng ấ n hứng, phật ngực ngực cường tráng, hắn ngược hướng khởi khả khả, hào phật cho hoa chạy cười i và vào, áo, g đập tuyết mặc để lỗ ra bộ bắc. p h ó một lèo nhanh chóng vượt qua bọn bốn người tất biển lại vượt qua phục thù thất hùng bắt kịp tiếu lâm tứ tăng và võ đăng sông túc thái ngọc đàn thấy truy mệnh phóng lên gã bản tính cẩn thận hành sự điểm tĩnh nhưng ngày hôm nay tung người như giữa gió tuyết cùng với đại phát hùng tâm để khí mãnh liệt không thể nào để t r u mệnh vượt qua mình Hai người trong nháy mắt đã vượt qua Ấn Thừa Phong và Thái、Vân、Phi.、Ấn、Thái, hai nhuệ khí thiếu qua người người niên trong Ấn Vân Ấn vượt mắt đã và lúc à mà là m sao cao chịu tụt hậu. Hơn nữa Đan. khoảng chịu chuyển tu luyện khinh công, cũng cách Ngọc hậu. Hơn họ khinh khí phóng lên, Thái tu luyện tụt bọn lên, giữ l với đề đó khuất bồn lồi đang nương theo chân khí khinh công của lão tuy không có đặc biệt nhưng nội lực rất mạnh vợ cho nên c ạ n h chạy càng lâu thì càng có lợi đối với lão khuất bồn lồi lại càng hào hứng và hăng hái tình cờ c ư ờ i ra cả áo thắt lưng một vòng quanh hông hét lớn một tiếng trung quý đã vượt qua được tân thị huỳnh đệ k h ố t chật một tiếng, một người đã vượt bồn đang hứng, người lôi lúc đã cao vù q u a của đỉnh đầu nhanh phi lão ngoài rồi, m ộ t trượng. Khốt bồn lôi ngầy ngửi, mình trượng. bồn hai chị cách Khốt đã lão xa lôi ở trong lòng tức tối đang muốn gấp gáp truy đuổi trên ngay tả hữu đằng sau mình có rất nhiều tiếng cước bộ nhìn lại c h ỉ thấy tuyết bắn tung tóe tả biên là bạch y của ân thừa phong bay bổng hữu biên là áo màu mè của thái vân phi thanh tú lát sau một bước thái ngọc đan cũng là mỉm cười rượt tới t ầ n thị huynh đệ cũng là gần ngay sau thái ngọc đan k h u t bồn lôi trong tâm dùng mình thái ngọc đàn võ công tinh diệu nội lực là liên miên âm nhu nhưng không uy lãnh như là khuất bôn lôi vậy cho nên rơi xuống một bước t n thị h u y n luận về khinh công vốn h là kém hơn ân phong, luận về mệnh thừa khuất nội công bảng thêm một bước. Trì vừa phóng vù vù lên chỉ thấy tuyết trắng tung bay người như là đang đằng đằng vân giá vụ đã sớm bỏ rơi một người sau lưng nhưng thần pháp nhất tả thiên lý của ba thiên trạch cũng rất cao mình lại chạy trước tiên vậy cho nên t r ì mệnh vẫn còn tụt sau hơn m ư ờ i t r ư i n g t r ì mệnh đang muốn đề khí rượt rượt nà lúc đó gió tuyết lại càng mãnh liệt mãnh tuyết dày đặc cuồn cuộn truy n nổi g gió theo bắt, ở o theo n không ngờ mình là sẽ không nhìn thấy gì. Tới lúc đó, trước mặt bỗng nhiên tiếng gầm giận dữ và bút tai. Tiếp theo là một tiếng rên nghẹn nghẹn. g gì. gầm một mặt một một thấy Tới trước bút tai, tiếp hai chữ lúc có dữ là là và sẽ đó, mệnh dùng mình đột nhiên hắn tỉnh ngộ đang lúc bọn họ liều mạng phóng như bay tựa hồ là không tránh khỏi không thể nào tiếp ứng kịp trước sau mà theo tình hình thường v ô thiên bị treo cổ trước cửa hiếm điếm hồi nãy là có người ý đồ bất lợi đối với bọn mình hiện trường là tất cả mọi người đều phân tán không phải là đang trúng kế c ủ a đ ị ợ c nhân sao Hắn vội vàng vội chậm chậm người. Người lúc a l ớ đó gió bấc đã nhẹ bớt chỉ thấy ba c h i n trạch thạch nằm gục ở trên tuyết mặt đất nhuộm một mạng đỏ thẫm kinh hồn c h ỉ nghe ba thiên trạch lắp bắp à sau lưng có người dùng ám khí c h ỉ m ệ n h lật người l á o xem xét thấy sau lưng có ba quả lỗ nhỏ máu giọt giọt t r ả o ra còn ám khí ở đâu lúc đó khuất bồn lồi ân thừa phòng thái văn phi đã nối đuôi đến ba người nhìn quanh giữa biển tuyết mênh mông ngoại trừ có người đằng sau cả một nửa bóng người khác cũng không có khuất bồn lồi giống lên Hừ, khốn nạn giả thân giả quý muốn cái gì đây lăn ra đây cho ta đại g i a chém người làm hai khúc thay ngầm cuồn cuộn vang vọng xa xa truyền lại những tiếng băng tuyết lở đậy lở đi truy mệnh thấy ba thiên trạch máu chảy không ngừng hơn nữa máu lại càng ngày chảy càng màu đen trong lòng thất kinh hỏi liền thiên trạch huynh người đã rút ép、e、ám khí ra sao tình hình của ba thiên trạch càng lúc càng xấu ánh mắt vô thần rút không không có ta cảm thấy được nó nó đang ở ở trong thân thể của ta thái vân phi c h ố c chữa thương ra dịt lại vết thương thái ngọc đan cũng đã bước tới nhìn màu xanh đen xung quanh vết thương trong lòng không h a y biết lại hỏi thiên trạch huỳnh người trùng ám khí gì vậy là ám khí ám khí đó có phải đã có ai đó rút ra rồi Cái nào đã đả t h ư ơ n g người sao m ặ t của bà thiên trạch tái nhợt không còn chút máu ta không biết cuồng phong nổi lên có người thổi sau ót của ta thổi một hơi một hơi mát lạnh rên một tiếng ta xoay người muốn bắt bắt giữ người nhưng nhưng đằng sau không có ai lại có gai gai ta ngã xuống ám khí đó ai cũng không có cơ hội rút nó ra được ta cảm thấy nó vẫn còn đang ở trong mình ta trong mình ta t hai t h người chạch bắt i đại giao ở trong giang tả ngũ giao, ế t trong tả t ngũ ở r phù n bàn thần công và nhất tả thiên lý. Hai tuyệt khiến n g g hấp Hai cho và tả tuyệt lý. kỹ ư ta phải d ù nhìn g m ì n Bây bị biết giờ không người lại bị đả thương ngã gục, không biết là kẻ nào đánh. Hai người lại Hai kẻ hơn đánh. h nữa nào n là đả vết thương đã biết ba thiên trạch này chúng phải tuyệt kỹ chứ không phải là thứ châm nhỏ lại là một t h ứ ám khí còn có thể đi theo dòng máu t i ê m nhập vào nội thể sau mặt của ba tiên trạch bỗng nhiên biến thành x a n h dạng nhảy dựng dậy không ngờ c ò n xé rách cả hắc bào của mình vải bố rách bay rơi t ơ i tải trong gió một đen một trắng vải sen hoa tuyết thê lương vô cùng chỉ nghe ba tiên trạch dùng một thứ thanh âm cực kỳ khủng bố để chỉ mọi người quỷ quỷ cả người cũng đi với ta xé xé quỷ dữ. Nhất thời cũng không hắn. thiên thời trạch tới ai có kêu dám mò tới hắn. Ba lúc ê thiên n tiếng quỷ cuối cùng, bỗng khạn rộng ngã xuống. Máu chảy ra từ miệng cũng không còn đen. ngay hắn, liền một Máu màu mà màu mẹ mùi. Mũi từ tới, thử thở biết trạch tắt thở chết cuối giò hơi rồi. quỷ chảy Chị bước của ba ra đã là là l đỏ, đó thiếu lâm tứ tăng võ đăng song túc cũng đã chạy tới thấy vậy liền a di đà o vật niệm phật hiệu siêu đội cho ba thiên trạch mọi người thấy ba thiên trạch đột nhiên thảm tử bất giác ở trong lòng phát lánh đất trời ẩn ẩn hiện hiện có cái gì đó đang gào rú từng tiếng từng tiếng tới gần bóng đêm đã giáng lâm chị mệnh nhìn thi thể của ba thiên trạch cúi đầu trầm tử thái ngọc đan không nói gì thái vân phi vẫn đang kinh hái ẩn t h ừ a phong đang an u i vài câu đột nhiên một tiếng la vỡ tim xé ruột từ đằng sau lại chuyển tới thực sự không hay rồi thiếu lâm tứ tăng võ đang sông túc thân hình đang thấp thoáng vẻ một tiếng chị mệnh đã vượt qua đỉnh đầu của mọi người như là một mũi tên thoát ra khỏi nỏ bay bắn đê thấy phục thủ thất hùng người nào cũng là thủ binh khí đứng vây quanh truy mệnh đang ở trung ương cuối đầu nhìn quỳ xuống gần một người đang nằm gục dưới đất Máu nằm nắm tam trên đất chính là từ thân người đó chảy ra. Người nằm dưới đất trong tay tiết thi、đồng. Tại sao chết ra. chính người Người còn côn, chính đồng. Còn đó được? chảy có là là gã dưới sao bọn công giã ta ứ bành biệt Bọn kiến, hán trong hùng nói. Chỉ thấy thiết phục thùi thất cổ đi rồi? đại tất trùy đã đâu đám sử ở công phu không có được giỏi mấy giờ không có kịp các ngươi nhưng bốn gã đầu đà kia cũng là lọt t ố t đằng sau cách xa bọn ta sau đó bọn ta bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm liền dừng bước quay đầu chạy ngược trở lại đại hán xử kim thương kể tiếp Bọn ta vừa tới, thấy Ba liền nhìn tình cạnh như ta tới, thấy vừa vậy. đại ầ u đầu Sau đà đó đ kia không thấy bóng dáng đầu hết. Sau đó thì các người tới. thấy hết. thì bóng dáng các hàn sử lưu tinh truy lại toát miệng ra nói bọn chúng giống như là tiêu tán mất hết giữa không trung vậy gió tuyết gầm gừ bầu trời m ù mịt giống như là có ngằng hàng vạn hàng ngàn âm thanh rùng rợn kể về một oan tình mọi người không tránh khỏi tái mặt lại nghe đại hán xử phán quan dùng bút ngừng giọng phải lúc bọn t a quay trở về p h ẳ n g phất còn nghe thấy ba vị tiếng là tham của ba vị nhân huynh từ từ trên không trung c h ỉ mệnh nhíu mày sao Khuôn lôi bồ bồn lên. gầm <cười> chỉ ế t tiệt, đừng c mượn hán phản quan bút ướng ngực. Lão tử không ngẩng ì thì phải thật thấy không như không Chị nói người. tiếng giữa Biểu ngày trung. nói tin người. có xạo mấy mới vậy Ta ta quả thật là thấy tiếng la ở giữa không ta nói như vậy đó, không tin thì tùy người. Chị đầu nhìn bầu trời sắc trời u ám âm u cái gì cũng không nhìn thấy thực sự là như vậy một tiếng la giữa không trung sao tất cả đều không thấy gì hết cả sao trời cũng không có vọng nhìn mặt đất phủ đầy tuyết vô tận phản ánh một màu trắng trói mắt t r u mệnh thở dài c á c người có nghe thấy có người dùng loại võ công sư tử hống hay không đại hán sử dụng lôi công oanh đáp không có ngoại trừ một tiếng la thảm thiết ra bọn ta chỉ nghe ở giữa không t r ù n g ẩn ẩn hiện hiện có mấy tiếng động nhưng mà không thấy gì hết đại hán sử nhuyễn sách thốt lên nếu có người thi dụng ra sư tử hống c á c người chắc chắn là cũng có thể nghe được mà t r u mệnh trầm ngầm Phải, h k ô nhưng g sai n ì n n mọi g ờ i h ắ lại cười dưới thi khổ thân Trên toàn n đ ồ không có vết thương, cả một lỗ không hề thương nhỏ Nhưng nhĩ hắn lại bị chấn động rách、nát. Chấn thường thẳng tới nội tạng và não, mới làm cho thổ huyết chết、Cái、chết của thi cũng màng động nát nội tạng não đồng Ngoại có người có Cả có của Cái của có vết và một tới trừ Mới làm lỗ lại bị sư ử dụng môn phật s tử h ố n g mà nào công chấn thì、e、rằng không có thứ nào khác có không rằng Thì thứ thể là một như Nhưng hống được sư vậy tử là m khi thi dụng trong vòng năm dặm đều là nghe rõ một một nhưng mà tất cả mọi người lại không hề nghe thấy gì Chỉ mọi người trong tầm phát lánh bằng vào công lực của bốn người bọn tất biển bị diệt sạch trong một sát na vậy là chuyện không thể nào thêm vào đó là ba người kia không ngờ lại biến mất trong không khí lại càng làm cho người ta trong lòng bất an nhất thời đều không biết phải nói sao đột nhiên trong bóng đêm giữa tiếng gió tuyết gạo rú t r u y ể n đến một giọng nữ u dị thê lương ánh trăng mờ bóng đêm chìm trong u minh phủ trời trăng không ánh sáng lại thêm vô số hồn đại hán sử dụng quan bút ở trong đám phục thù nhất hùng toàn thân run rẩy Ta nữa, không, không nữa. không không muốn muốn đi đi c h ợ t n g h e t ớ i khuất bồn lồi h é t lên một tiếng máu lăn ra đây Ổ quang lóe lên phi phủ toát ra khỏi tay không ngờ bằng vào giọng hát mà đoán định vị trí phi phủ như là thằn lằn chớp trực hướng đông bắc tăm tối bay vòng vòng chém tới tiếng ca đột nhiên đình chỉ Ổ quang l ạ l ó lên ở trong đêm đen phi phủ h o ạ c h một cái một vòng bay trở lại tay của khuất bồn lồi khuất bồn lồi nhìn búa bén quả nhiên có vết máu nhưng mà trên mặt búa lại chỉ có một cái đầu chim nhỏ k h ô nghe bồn n lùi k h ô k ỏ i cười linh, chim trú lạnh. Đại hán lưu tinh người lùi nổi giận tinh Chị Chị Chém cũng chạm lưu khổ. Khôn Mình thình phóng thủ. lạnh. hán thân hay hay những thì hơn. nhìn hán h một trì trì. đang toàn run Bọn đừng động đến bồn trừng trừng n Xuất bất. bất đứt trú ta vật tốt là là là là đó g vị vụ. xử xử quá. đầu lưu tử dậy. nói võ c ô n g của bọn người luyện không có thua kém sự phụ các người bao nhiêu bớt quá sự phụ của các người t h ậ p tuyệt truy h ồ n t h ủ không có cái tính hèn nhát như thế đám sử lôi công oanh g i ậ n là đại hán s ử liêu tinh t r ì phải bọn ta tuyệt không thể nào làm nhục t h a n h danh của sư phụ được hán tử sư kim thường cũng nói bọn ta đến để báo thù cho sư phụ người chớ có sợ như vậy ba năm khổ luyện làm gì vì sao đại hán sử thuyết trì cũng nói bọn ta một người một mạng bảy người bảy mạng cứ lên u minh sơn trang đi hắn rồi nói trận dưới bầu trời đã t r u y ề n đến những tiếng ca thê lường đó còn khủng bố hơn cả lần đầu ánh trăng mờ bóng đêm chìm nhất nhập u minh vĩnh viễn không siêu sinh vô số linh hồn tội nghiệp k h u ô n bộ lội bỗng hét lớn cái gì vậy vù một tiếng phi phủ lại khoác ra khỏi bàn tay bay ra so với lần đầu t i ê n là còn nhanh hơn gấp bội hữu thủ của thái ngọc đan d ù n g c h u y ể n một sợi tơ vàng bị chấn độc bắn ra như tỉa chớp và bóng tối truy mệnh thân hình thoáng lên đã phóng về phía giọng ca Một thủ lúc, lồi cao ba đại cao thủ đồng thời xuất kích. tiếng kích. Chỉ nghe hét thảm, sau đó không đồng còn thanh âm gì nữa. buồn trên búa rõ ràng là mệnh khổ Bành câu kiến khuất lôi, khỏi trúng bồn là là lìa một đứt búa của bồn lôi, cơ hồ h n mình. Trên khí hải h y ệ t v ẫ nói còn cây của trúng Thái đó Câu của chị mẹ ệ n cũng là thuần túy an ủi mọi người không thể tưởng tượng được hán tử phán quan vẫn là run rộng quỷ không có gì là không làm được đương nhiên Cũng có trên h huyệt Khuất ể điểm được khốt bồn lồi t bồn ừ n Ngọc Đan một cái, thập phần kinh hái. Võ cùng của thái Ngọc Đan vẫn còn xa hơn trong tự tưởng g Thái ngọc đan vào khốt bồn lồi một Thập Thái tự hái cái của của xa Võ Láo u y lai lồi là có thể là Đan Thái khuất một một thể phát đồng thu Trên chém Nhìn Ngọc bồn đồng đồng có đâm vào sự thật thái ngọc đan vẫn l à nhanh hơn nửa bước đâm vào trước khí hải huyệt của bành cổ kiến vậy cho nên lúc khua búa của khuất bồn lồi chém trúng bành cổ kiến khí hải huyệt bị đâm liền sung phải á huyệt lúc búa chém trúng bành cổ kiến còn la lên được một tiếng là bởi vì nguyên cớ đó Thái người ọ c Đan ngộ n lại vì g sát tại a mà m chịu Chuyên khó vô ngẩn. ệ trường quả thần võ công của chị mệnh là tối cao kế đến là khuất bồn lồi ân thừa phong thái ngọc đan thái vân phi bốn người đó trong i ế p t h là câu hôn đoạt phách h u nữa, nãy, đã giọng, lại, trước, đều những Chị mệnh bọn an n bài trí c dấu trần yếu, đó dấu n trần của ó thiếu lâm tứ tăng và võ đăng sông túc bước đi như bình thường dấu dày không không chân, chân, chân, càng càng chân của thái ngọc đan và khuất bôn lôi chỉ có một chút dấu vết tích của đầu ngón chân vì khinh công của hai người không quá cao bằng vào nội lực mà bôn, bôn hành vậy cho nên dấu vết ở bên cạnh hoa tuyết chỉ là in hẳn một chút còn bước chân của ân thừa phong và thái vân phi thì cả dấu chân cũng không có Nhìn từng trên tản Còn mình Căn bản chỉ thấy hoa thực khiếp hãi. thì kỹ cả tuyết truy điểm ở ra, sao? bị ép sự bản, dấu chân của hắn cũng không cảnh cũng đến có, giới đã đạt đ ạ phục tuyết Dấu vô ngần. c â n của p h thù t ấ t hùng mỗi một bước còn lớn hơn cả bàn chân của họ đạp hoa tuyết t à n nát còn dấu chân của bọt tất biến thì không ngờ ở bước trên tuyết vẫn còn lún x u ố n g mấy tấc cờ hồ mỗi một bước chân đạp xuống mặt tuyết l i ề n lún sâu mỗi một bước là phải rút chân một lần mới có thể đi tiếp thực sự cách nhau quá xa hai mươi người vượt qua chỗ thi thể của ba thiên trạch tiếp tục tiến về phía trước chợt nghe có tiếng vó ngựa chuyển tới chị mệnh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng chân thấy có m ư ơ i mấy thớt ngựa chầm chậm bước đếm một gần một cách trật tự trên mỗi lưng ngựa đều có chở một người m ộ ư ơ i mấy thớt ngựa bị một sợi dây thừng dài cột nối vậy cho nên không thể nào chạy loạn chị mệnh cảm thấy quái dị hỏi lớn xin hỏi là ai tới xin phiền báo dành để tránh ngộ nhật hỏi ba lần trước không hề có động tính người ngựa vẫn như trước bay về phía trước chị mẹ phất tay cùng với khuất bồn lôi song song như là l ằ n chớp lướt tới khuất bồn lôi xoay tay kéo ra một người ở trên lưng ngựa đi xuống lúc khuất bồn lôi lôi người đầu tiên xuống chị m ệ n h bộc phát ra đến thớt ngựa thứ nhì xốc người trên ngựa xuống hai người cùng la lên là người chết hai thớt ngựa đằng trước bị chặn lại ngựa đằng sau cũng là ngừng theo chị thấy người trên lưng ngựa đều là người chết tái nhợt không chút huyết sắc những người đó chết cực kỳ đặc dị hai mắt đều trợn chừng toàn thân mềm nhún giống như là công lực toàn thân đều tiêu tán hết hơn nữa máu huyết ở trên người đều bị hút cạn đại hán sử n h â n sách nhất thất kinh la lối Là là La lối là Lúc hấp huyết chết nhận Chính khách nhân hồi quỷ đều đầu tuyết mấy nãy nãy nhất tề trong thường thiên thường thiên trong Mười Mọi đám điếm mở người người với hồi cùng hán đường cũng được đó ra đao không khỏi tới vô vô số bốn bất bay bề bồn dùng mình Lúc đó, tuyết bay bốn bề, ca thầy lương lại chuyển tới. Khuất bồn lôi mày, Lại chuyển động thủ. truy ầ n giọng thốt đền.、Các、người có động bệnh, thốt thủ chứa Các có rủ mệnh như tai n g ngóng một hồi, nói với khuất bồn một trật hồi, khuất Khuất huynh, khuất lồi. với i ngươi có cho của chút. thể ta một Khuất búa mượn bồn là ồ i biết không mượn để l m mệnh gì, nhưng tin mệnh không tin nên cho trùy liền có ác ý, vậy đang ư búa qua. Trùy m ệ h như là đ a trầm tư trượt lật mặt búa x o a y một vòng chiều ánh trên mặt tuyết mặt búa phản xạ như là một thứ ánh sáng trói mắt giữa một sát n à trên mặt búa chợt in hàn một bóng đ e n thoáng một cái biến mất chỉ m ớ i c â n nhắc tính toán trong lòng chợt hỏi ân thửa phòng n Ân thành kháng công Bên người, tình hình không nào bọn đang trên hoang cân bản không nhìn thấy bọn、địch. Nhưng mà chỉ cần người mình cần đông liền thần. g giúp lão là Lúc là đã đệ, đối địch đều đột đi. đó đi địch. đám hôm Chu Bạch chủ chết thể kích chết thấy chỉ chỉ cách chút, họa vô mấy mà một mạc, mà một trước, ta tử. ta ta xuất, sát ra rời dưới với cực có sửa bị bị Vũ kỳ xảy ân thừa phong ngẩn người hồi tưởng một chút chợt như tỉnh ngộ à tôi biết rồi bạch vũ huỳnh có thể kể cho tôi nghe chuyện đó chị m ệ n h mỉm cười ngắt lời ân thừa phong người hiểu là tốt rồi khuất bồn lồi cũng nói vậy có cần đến ta không thái ngọc đàn cũng thốt chị m ệ n h huỳnh tiêu diệt vô địch công tử quả thật là dương danh thiên hạ tại hạ cũng là có một chút học thức về mưu lược đó tại hạ nếu như có thể góp một chút sức hèn nhất định có thể tận lực tương trợ Chị cười. mệnh mỉm cười. Đã tại chứ gì? Tà, thái ạ i c Ta, t h h u ỳ ngọc h hợp Ấn Lão Đệ thấp. Lên. Thái đan trượt dùng kim t ì bay ra hai chục thước quấn quanh hồng của khuất bồn lôi và ân thửa phong hai người bọn thiếu lầm tứ tăng võ đang sông túc phục thù thất hùng tần thị huynh đệ đều là ngần người sợ hãi cứ nghĩ thái ngọc đ à n muốn ám toán khuất ân hai người không ngờ thái ngọc đ à n đầy kim ti một cái thả thẳng lên trên kéo khuất b ồ n lôi và ân t h ừ a phong hai người lên giữa trời t u y ế t cao bốn trăm n h triệu ân t h ừ a phong và o khuất b ồ n lôi hoàn toàn không vận lực tới lúc thấy kim ti đã hết sức bay ân t h ừ a phong mới đụng vào s o n g thủ nắm lấy s o n g cước của khuất b ồ n lôi nhấc lên hít một hơi dùng tuyệt thế khinh công nương không khí tăng lên hai t r ư ợ n g khi lực đã gần tận song trường đựng lực dùng đầy một cái nhấc văng khuất bôn lôi lên trên thêm một triệu Thân khuất một thấy tới khi trưởng thừa không khi ân người bồn nãy giờ lôi của mực có lực, lực của phi o n gần toàn, g đã m ớ nương theo nội lực. Hít mạnh một hơi, theo Hít một lực. phẩu ó n lên trượng nữa, hét lớn một tiếng, g thêm cao một hét một phì phủ đó khuất bồn lôi tận lực quăng ra bay nhanh hai ba trượng rồi phập một tiếng đã chém trúng một vật thể đ a n g phi hành một nửa cánh khổng lồ và lông vũ nhuộm máu tươi đất v ấ t rời rớt đó chỉ bất quá là công phu điện quang hỏa trạch dưới sự hợp tác của thái ngọc đan ân thừa phong k h u t bồn lôi Ba cao vị đại thiếu ủ p h phủ không ngờ có thể bay lên cao hơn 12, 15 trưởng giữa không chung. h ngờ lên trưởng mạng một con đại bàng. giữa có cao một t bay Lấy đại i lâm tứ tăng câu hồn đoạt phách huynh đệ phục thù thất hùng võ đang song túc liền hiểu ngay bất giác a lê một tiếng búa lấy mạng lập tức bay trở về trong tay của khuất b ồ n lôi ân thừa phong lúc đó đã rơi mình xuống đất người vì phóng lên quá cao lúc rơi xuống vẫn không tránh khỏi không quỵ xoạc xuống mượn trọng lực hạ trụy khinh cầu của khuất b ồ n lôi so với ân thừa phong hơi kém một chút Nhưng、khuất、bồn còn trượng, khuất phi phủ, còn cách lấy đất tiếp mặt lôi vừa kìm sự a bay thanh u khuất xuống tiểu giúp trong lôi thất đất, tà tà bồn l ở c rơi. Sự phối hợp của ba đại cao thủ thực sự là nhanh như thiểm điện không có một kẽ hở còn truy mệnh thì sao phi phủ của khuất bôn lôi vừa đánh trúng mục tiêu truy mệnh đ n bắt đầu phóng chạy truy mệnh phóng chạy đuổi theo con đại b à n g cụt cánh c o n đại b à n g này bay một lượt xa hơn m ư ơ i triệu mới trung quy bay không nổi nữa nó rời xuống mặt tuyết đ ạ i b n g vừa rơi, trì mệnh đ ã tới. c á n h thửa r á i phòng khuất bồn lồi thái ngọc đàn đều không tận hết sức mình chị em vẫn không thể nào đả thương được con đại bàng này cho dù có đột nhiên ra chiều độc con đại bàng này vẫn là tránh không được bị động chạm đến chỗ yếu hại nhưng mà lại bị thương nơi cánh Vậy cho nhưng ê n mới k ô n nào g thể bay đ ợ c ữ a của Nội nhìn nó, n lực quét h i m nhìn là con ó chiều thức võ công. của câu khi thụ thương anh như không hại hồn lợi Sau võ vẫn vậy, dũng rằng sự kém là đ ạ t phách h u y h đại ệ bao nhiêu. Nhưng con đ bàng này đã thụ thương c h ỉ mệnh đề phòng đó chính là người trên lưng đại bàng nhất định là còn lợi hại hơn nữa vậy cho nên phải cẩn thận cực kỳ vừa tránh khỏi cái quét đó liền nhảy tới gần một cướp đá về phía người ngồi trên lưng đại bàng bình một t i ế n g người ngồi trên lưng không thể ngờ lại l ẹ để truy mệnh đá văng xuống cả truy mệnh cũng không thể nào tưởng tượng được không khỏi ngẩn người cánh của con đại bàng lại quét qua lực của cái cánh đó là mạnh làm sao truy mệnh không tránh không né chân trái đóng đinh trên đất chân phải giơ lên đục thẳng vào cánh của đại bàng chân và cánh va đụng cánh của đại bàng bị chấn động văng ra phía sau truy mệnh lại đứng yên như là đóng đinh không động đậy lúc đó cầu h ồ n đoạt phách huynh đệ đã lấn tới mỗi người tống ra một trường vào hai mắt trái và phải của đại bàng còn đại b à n g rít lên một tiếng trung quỳ vẫn mất mạng chỉ nghe thái vân phi thất thanh kêu lên là là gã nguyên thái vân phi đang nâng người bị đá từ trên lưng đại b à n g rơi xuống người đó không phải ai xa lạ không ngờ chính là phương tiện sản công giá tứ chị m ệ n h bước tới nhìn thấy lồng người của công giá tứ đã chịu lãnh một cước xương cốt g ã y lìa dĩ nhiên đã t ắ t thở rồi hết t r ư ờ n g hết tập bốn của tứ đại danh bộ hộ kinh sơ À, mong rằng các bạn sẽ uh, uh, thông cảm cho mình vì ngày hôm nay thì một là có tiếng động lớn rất là nhiều cũng như là mình phải ngắt quãng rất nhiều và mình cũng đọc sai rất là nhiều nữa cho nên là hôm nay thì mình、uh, đọc buổi trưa cho nên là nó sẽ có những cái vấn đề như vậy nên là mong rằng các bạn sẽ thông cảm với những sự nỗ lực của mình bây giờ thì、uh, tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong tập năm của tứ đại danh bộ hội kinh s ư